các phương pháp tu luyện về mật tông phương pháp này được giữ gìn hết sức bí mật và sự lựa chọn cũng vô cùng khắt khe hàng trăm người được tuyển chọn nhưng chỉ vài người vượt qua các thử thách để nhập thất và trong số hàng trăm người nhập thất chỉ một vài người thành công vị lạc ma chủ trì chùa ni thô kiefer còn cho biết thêm việc diệt ngã vô cùng quan trọng vì nếu không thì tu sĩ khó tiếp nhận được luồng thần lực vĩ đại của vũ trụ trút xuống Cứ tưởng tượng một bình điện nhỏ bé mà nhẫn những luồng điện cao thế thì nó có thể bị cháy thành than. Mặc dù địa điểm và thời gian những chỗ này không được tiết lộ cho tôi, nhưng tôi có nghe kể rằng sư trưởng Bố tôn trụ trì chùa Sanlu Tiển Si Già cứ 12 năm một lần lại đem các đệ tử thân tín đến lập những đàn tràng tại bảy ngọn tháp hẻo lánh miền Usen và Sang San Tăng. Thời gian lập đàn tràng này chỉ kéo dài trong vòng 24 giờ, nhưng địa thế Usen và Sang San Tăng xa nhau gần một ngàn cây số nếu không có khinh công thì không ai có thể di chuyển nhanh như vậy được tóm lại theo sĩ hiểu biết của tôi thì khinh công chỉ là một phương tiện giúp các tu sĩ chứ không phải mục đích dĩ nhiên sau khi tu tập thành công các tu sĩ còn phải làm nhiều việc khác như nhập thế phổ độ chúng sinh hay đi chữa bệnh tùy theo tâm nguyện của họ việc chữa bệnh của các bậc đạo sư không phải là một điều xa lạ gì đối với người tây phương Chính Đức Chúa Giêsu cũng đã từng làm các phép lạ này để mang lại niềm tin cho các tín đồ. Đức tin và quyền năng chữa bệnh liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ. Đức tin là khả năng nhận lãnh, quyền năng chữa bệnh là khả năng chuyển vận những luồng thần lực vào người khác để giúp họ điều hòa cơ thể. Một điểm quan trọng cần nếu lên ở đây, người chữa bệnh chỉ là một con đường vận hành, một chất xúc tác Một động cơ để những luồng thần lực thiên nhiên tác động. Họ không phải là người sở hữu quyền năng đó. Một tu sĩ đã diệt ngã không bao giờ vỗ ngực xưng là đứng này, đứng nọ. Hãy khoe khoang một quyền năng nào. Quan niệm của đa số mọi người đều cho rằng quyền năng là một cái gì có thể sở hữu. Một phép lạ, một cái đũa thần chỉ đá hóa vàng. Hồ phong hoáng vũ hay bay nhảy trên không trung. Tóm lại, Khi sở hữu quyền năng, họ có thể làm bất cứ gì theo ý muốn. Đó là một quan niệm ấu trĩ xuất phát từ trí tưởng tượng và lòng thảm lam ích kỷ. Đối với họ, thế giới này là một cái gì phiền phức, một chướng ngại cho cái bản ngã của họ nên họ phải tìm cách thay đổi nó để hợp với ý mình. Đi xa hơn nữa, quan niệm này bắt nguồn từ cái bản ngã kiêu căng. Nó nghĩ rằng nó có thể đạt được tất cả những gì nó muốn, và nó thì muốn rất nhiều. Vì không thể thỏa mãn cái tham vọng điên cuồng đó, nên nó nghĩ rằng nó cần phải có thêm quyền lực, một thứ quyền lực siêu nhiên do chính nó tưởng tượng ra và gọi là quyền năng. Một người nhập thất bắt đầu bằng việc quán chiếu tánh không để diệt ngã vì họ biết rằng tất cả thế giới này chỉ là huyễn không thật. Do công phu tu hành mà họ ý thức rằng quyền năng lớn lao nhất mà họ có thể sở hữu được là việc kiểm soát, chinh phục cái bản ngã của chính mình khi cái bản ngã không còn họ không còn thấy thế gian này là một cái gì phiền phức một thực thể cách biệt với họ nữa mà tất cả chỉ là một khi mình và thế gian không còn sáng khác không còn phân biệt thì đời sống trở nên thực tiễn hơn và tất cả mọi sự tầm thường nhất nhỏ bé nhất đều trở nên màu nhiễm lạ lùng việc chữa bệnh thường được coi như là một phép lạ vì nó không được giải thích một cách hợp lý thực ra quyền năng này chỉ là sự phối hợp những động lực thiên nhiên một cách trực tiếp khi bị bệnh thân thể con người thường bị xáo trộn bởi những nguyên nhân khác nhau nếu bệnh nhẹ thì chỉ tỉnh dưỡng ít lâu cơ thể họ có thể hồi phục vì người nào cũng có cái khả năng tự chữa bệnh tự làm điều hòa cái trật tự sẵn có nơi mình bệnh nặng là khi thân thể họ không đủ sức tái lập cái trật tự ban đầu nữa nên lâm vào tình trạng mất quân bình điều này có thể ví như một bình điện yếu không đủ sức làm sáng một ngọn đèn quyền năng chữa bệnh là sử dụng những năng lực thiên nhiên rất mạnh để tái lập trật tự giống như việc tiếp điện cho một bình điện đã yếu trong việc chữa bệnh này đức tin đóng vai trò như một chất dẫn điện vì luồng điện chỉ có thể được truyền đi nếu có chất dẫn điện mà thôi tóm lại quyền năng chữa bệnh chỉ hiểu lực khi có đức tin dù đó là đức tin vào một quyền năng nào Một cá nhân nào Hay một lý tưởng trù tưởng nào Hòa thượng Thô Mô Sau một thời gian dài nhập thất Đã trở lại thế gian truyền bá giáo pháp Và chữa bệnh Nhiều người đã kể rằng Ngài chỉ cần đặt tay lên trán một người Bệnh cũng có thể làm cho họ khỏi bệnh tức thì. Đôi khi Ngài cũng thường phát cho mọi người Một loại thuốc viên Do chính Ngài bào chế Những viên thuốc này có giá trị vô cùng lớn lao Và quý hơn ngọc Nhưng vì ngây thơ tôi đã không biết đến giá trị của nó khí từ giả hòa thượng thô mô có trao cho tôi ba viên thuốc nhỏ để đề phòng khí hữu sự nhưng ít lâu sau tôi đã tặng sirrah thoten hai viên vì thấy ông này già lại hay có bệnh tôi nghĩ rằng dù tốt đến đâu đấy cũng chỉ là một viên thuốc như trăm ngàn viên thuốc khác nghĩa là có thể mua được mãi về sau tôi mới biết giá trị của những viên thuốc này vào khoảng một nghìn chín trăm năm mươi chín tôi có ghé qua remper thủ đô tiểu quốc pasa Đây là một thành phố mà tất cả dân chúng đều theo Ấn Độ giáo. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy giữa thủ đô Tráng Lễ lại có một ngôi chùa Tây Tạng. Khi vào hành lễ, tôi thấy cả một kinh Khenja và Tenja bày biển cẩn thận bên cạnh những quả chung quen. Tôi được vị Lạc Ma chủ trì kể rằng, Chính tiểu vương Remper Maharaja đã cho xây ngôi chùa này để hoàn thành một tâm nguyện với một vị Lạc Ma Tây Tạng tiểu vương maharaja mặc dầu có nhiều vợ nhưng không hề có con dĩ nhiên nếu không người nói giỏi thì triều đại của dòng họ rampa sẽ tử tuyệt nên ông rất lo ông đã đi khắp nơi cầu xin với các tu sĩ bà La mông nhưng không có kết quả năm đó một vị lạt ma tây tạng có việc đi qua tiểu quốc rampa vì tiếng tâm của vị này vang lừng nên dân chúng khắp nơi kéo đến đón tiếp ngài rất trọng hậu nhà vua bèn cho mời ngài đến cung điện để hỏi về tình trạng không người nói giỏi của vua Vị Lạc Mai suy nghĩ rồi đưa ra ba điều kiện. Điều thứ nhất, xin vua bãi bỏ thuế khóa cho dân trong vòng ba năm. Điều thứ hai, xin vua xây một ngôi chùa nhỏ để ông tỉnh dưỡng mỗi khi có dịp qua đây. Và điều thứ ba, xin vua cho thỉnh dưỡng bộ kinh quý giá của Tây Tạng lưu trữ nơi đây, để sau này sẽ có dịp sử dụng. Dĩ nhiên nhà vua chấp thuận và ngôi chùa Tây Tạng được xây cất ngay bên cạnh cung điện của vua. Vị Lạc Ma nhập thất trong một thời gian và sau đó, ông đưa cho nhà vua một lọ thuốc nhỏ. Một năm sau, nhà vua có con trai nối dõi tông đường. Giữ đúng lời hứa, vua cho người thỉnh những bộ kinh điển Tây Tạng cất giữ nơi đây và ngôi chùa Ramper. Hiện nay là nơi cất giữ rất nhiều kinh điển xứ này. Tôi không nén lòng được nên hỏi ngay vị Lạc Ma chủ trì. Thế vị Lạc Ma đốt tên gì? Người ta thường gọi ngài là Hòa Thượng Làng Thố Mô. Thỉnh thoảng Ngài vẫn ghé qua đây mỗi khi có dịp đi lên rặng núi Khai La. Trong suốt thời gian du hành của Tây Tạng, tôi đã được nghe kể rất nhiều về công lao của Hòa Thượng Thô Mô. Gần như nơi nào ghé đến, Ngài cũng thuyết pháp độ sinh, chữa bệnh cho những người không thể chữa được và đem lại niềm tin cho hàng trăm ngàn người sống dọc theo dãy tuyết sơn. Tại thành phố Pù, tôi có nghe nói một thiếu nữ bị liệt từ nhỏ không thể đi đứng được, đã được ngài chữa khỏi khi người ta mang cô này đến trước mặt ngài thì tự nhiên cô ta ngồi bật dậy chắp tay niệm phật như chưa từng đã ốm bao giờ lúc chúng tôi ghé qua phù thì cô gái đó vẫn còn sống và dân chúng trong làng xác nhận rằng họ đã chứng kiến rõ ràng quyền năng chữa bệnh của hòa thượng thô mộ tôi không nghi ngờ chút nào về khả năng chữa bệnh của ngài vì tất cả mọi người chung quanh dãy túi sơn người ta đã nói đến ngài với một sự sùng kính sâu xa Ngay cả sau khi Ngài nhập diệt Người ta vẫn thường nhắc nhở đến Ngài như một vị đạo sư Đã hướng dẫn và mang lại niềm tin cho tất cả mọi người Dĩ nhiên, thói thường Người ta vẫn hay theo dệt những huyền thoại vào cuộc đời của một người nổi tiếng nào đó Nhưng Hòa Thượng Thô Mô Đã là một huyền thoại ngay khi Ngài còn sống Vì tất cả những ai gặp Ngài Được nghe Ngài thuyết pháp đều công nhận rằng Ngài là một trong số rất ít vĩ nhân đã xuất hiện trên mặt địa cầu này. Cuộc đời của Hòa Thượng Thơ Mô là một bằng chứng hùng hồn rằng kinh nghiệm tâm linh là một kết quả hiển nhiên qua công phu tu hành, chứ không phải là một điều trù tượng dựa trên lý thuyết hay một cái gì cao xa mà không ai có thể đạt đến được. Phật giáo Tây Tạng không quan niệm các tăng sĩ phải là người có tài án nói hùng hồn để rao giảng các giáo điều mà chủ trương rằng Chính cuộc đời của các tăng sĩ phải là những tấm gương sáng để mọi người chung quanh nhìn vào đó xoay chung? Hay một bằng chứng hiển nhiên rằng, Con đường thoát khổ, án nhiên tử tải là điều có thể đạt được. Một tu sĩ nhập thất mặc dù không hề thốt lên câu nào, Nhưng chính sự hiển diễn của một người như vậy, Có thể làm phấn khởi những người khác khiến họ phát tâm tu hành, làm lành lãnh dự. Đối với đa số mọi người, nhập thất là một hình phạt nặng nề, Không mấy ai có thể chịu đựng được sự cô lập kéo dài quá lâu như vậy. Nhưng nếu ai đã nhập thất mà không hề hấn gì, thì hẳn họ phải sở hữu một tinh thần dũng mạnh, kiên cố vượt xa người thường. Cái tinh thần đó không phải là một đầu óc trơ trơ như gỗ đá, nhưng là một tinh thần phóng khoáng, tự do, phản ánh một nội tâm phong phú trải qua bao tháng ngày rèn luyện quán tưởng. Có lẽ vì thế, người Tây Tạng thường hết sức kính trọng các tu sĩ nhập thất, những người có can đảm sống một mình nơi rừng sâu núi thẳm hơn là những tu sĩ hoạt bát miệng nói trơn tru trong những ngôi chùa lộng lẫy chỉ những người đã tự chiến thắng chính mình đã tự khắc phục hoàn cảnh chung quanh đã có một nội tâm phong phú và lòng dũng mãnh tuyệt vời mới dám bước vào cái thế giới bên trong muốn bước vào thế giới này họ phải có những cái chìa khóa đặc biệt để tháo mở những lần cửa đóng then cài để có thể bước đi mà không sợ lầm lạc Và sống trong cái thế giới nội tại này mà vẫn không quên sở dây thân ái với những chúng sinh đang si mê lầm lạc bên ngoài. Cái chìa khóa đặc biệt để bước vào thế giới nội tại là việc thực hành thiền định với sự chỉ dẫn của một bậc chân sư. có những câu thần chú bí truyền, người tu có thể liên lạc với vị thầy và qua sự thực hành thiền định. Họ bước vào cái thế giới bên trong, quán chiếu các cảnh giới để hòa nhập vào hải hội của chư Phật, chư Bồ Tát. Mặc dù tu sĩ ngồi yên bất động, nhưng thật ra tâm thức họ hoạt động vô cùng mãnh liệt. Họ không ngồi chờ đợi một phép lạ sĩ đến hay một linh ảnh nào xuất hiện như nhiều người thường diễn tả. Họ cũng không cầu xin hay ao ước một điều gì như nhiều phương pháp đã đề cập. Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến ba điều căn bản khi thiền định là phải luôn luôn quán tưởng đến tánh không để diệt ngã. Mở rộng lòng từ bi để giữ sự liên hệ với Pháp giới chúng sinh và giữ tâm vô sở cầu để tránh gặp ma chướng. Chúng tôi tiếp tục di chuyển trên bình nguyên ác sen, bầu trời xanh ngát không một gợn mây. Chúng quanh tôi là những rặng núi chập trùng với muôn hình vạn trạng. Có những ngọn núi đá vôi hình thù kỳ dị do sự soi mòn của gió cát và thời gian. Có những đồi cát vàng nhấp nhô hắt lên những màu sắc chói lọi làm tôi choáng váng ngọt thợ. Đôi khi tôi có cảm giác như đang đi trong một thế giới bị đảo ngược vì ánh sáng mặt trời phản chiếu trên các rực rỡ, đã ác cả bầu trời xanh thầm. Khi bóng đêm vừa xuống, thì những tinh tú hiện ra lấp lánh dày đặc trên nền trời. Trong màn đêm bao la người ta nhìn thấy những ngôi sao đổi ngôi, những đốm sáng lạ lùng xuất hiện trên bầu trời, và vũ trụ không còn là một cái gì trù tưởng nữa, nhưng là một kinh nghiệm trực tiếp với nhịp điệu thiên nhiên huyền diệu sự cô lưu tĩnh lặng mang lại những thay đổi lạ lùng trong tâm thức con người người ta thấy gần gũi hơn thân mật hơn với thiên nhiên và hình như giữa mình và thiên nhiên không hề có sự phân cách dưới bầu trời bao la của muôn ngàn tinh tú đầu óc con người trở nên mẫn cảm và mở rộng những tư tưởng chật hẹp ích kỷ tự nhiên biến mất mà tất cả chỉ là một sự ngạc nhiên kỳ thú trước những đổi thay màu nhiệm của thiên nhiên Tôi còn nhớ những ngày thơ ấu sống bên rặng Andes xứ Bolivia. Tôi vẫn thường chiêm ngưỡng rặng núi uy nghi sừng sững này và ước mong sẽ có ngày được thám hiểm nó. Tôi mơ ước thành nhà leo núi thiện nghệ vượt cao nguyên Quechua để leo lên đỉnh Cotopaxi hay mạo hiểm vượt qua những khu rừng rậm tìm mỏ vàng, mỏ bạc rải rác quanh rặng Andes. Khi lớn lên, tôi thấy mình không còn muốn khai khẩn những khu rừng nhiệt đới nữa mà chỉ muốn khai phá đào sâu vào nội tâm của chính mình. Thay vì học kỹ sư mỏ, tôi ghi tên học triết. Nhưng đầu óc bảo hiểm của tôi không cho phép tôi đi theo một hệ thống triết học nào. Mà thúc đẩy tôi đi tới không ngừng trên con đường đi tìm chân thiện mỹ. Từ tư tưởng Plato, tôi say mê và từ thần học, tôi đâm ra say mê siêu hình học ngay từ năm đầu đại học. Tôi đã bắt đầu viết những bài tiểu luận đối chiếu tôn giáo như một hình thức làm sáng tỏ đầu óc còn non nớt của tôi. Tôi không muốn đi theo một con đường nào, một tôn giáo nào vì cha mẹ hay xã hội tôi đang sống chấp nhận nó. Thay vì tin tưởng, tôi muốn hiểu biết cản kẽ trước khi chấp nhận và thay vì chấp nhận, tôi muốn sống với nó, thở với nó, hòa nhập với nó. Phật giáo đã mở cho tôi một chân trời rộng rãi đây là tôn giáo duy nhất mà tôi được biết không đòi hỏi một đức tin tuyệt đối không có một đấng tối cao cầm cân thưởng phạt mà là một lối sống tự do phóng khoáng thích hợp với tôi hơn cả tại đại học nepal tôi thường xuyên nghiên cứu và học hỏi những sách vở về phật giáo vì số sách được phiên dịch còn rất ít nên tôi phải tự học lý để có thể tìm hiểu thêm về tôn giáo này úc Ít lâu sau, tôi đã qua tích lan thỏa giới với Đại sứ Niyanathiloka Mahatera, một học giả uyên thâm về Pali lúc đó. Tôi sống tại tu viện Pongasduwa, vừa học hỏi truyền thống Phật giáo Nam Tông, vừa nghiên cứu và dịch thuật sách vở Pali ra ngoại ngữ. Cuộc sống tu hành êm đềm này kéo dài nhiều năm, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì không thể diễn tả. Điều tôi khám phá được ở Gigachulin đã mở một chân trời rộng rãi bao la để từ đó tôi có thể ý thức rõ rệt ý nghĩa màu nhiễm của sự sống trên bình nguyên bao la rộng rãi bên dòng suối nhỏ chạy róc rách ngồi cảnh đống lửa ấm áp tôi chợt thấy mình đang sống như chưa hề sống như thế bao giờ tôi nhìn hai người bạn đồng hành say sưa ngủ bên cạnh bầy ngựa yên lặng ăn cỏ một niềm vui lạ lùng như thấm vào từng làn da thớ thịt tôi nhủ thầm hạnh phúc quả không thể tìm kiếm trong lầu xoắn gác phía trong sự thỏa mãn những tham vọng điên cuồng Nhưng là những phút giây mà người ta thật sự sống Thật sự chiêm ngưỡng sự sống Tôi đặt pho tượng Phật mà Hòa Thượng Thô Mô đã trao cho Lên một tảng đá lớn Rồi tập trung tinh thần vào đó Tôi không biết mình đã đắm mình trong cơn đại định bao lâu Nhưng bầu trời đột nhiên đổ mưa Những hạt mưa nhỏ rơi xuống thấm quanh làng ảo lót Vào giá thịt tôi Như những ân huệ thiên liêng nào đó Tây tảng với những rặng núi hiểm trở quanh năm trước phụ những cánh đồng bao la bát ngát, những kỳ hoa dĩ thảo và những tu sĩ ẩn mình trong động đá đã trở thành đề tài của không biết bao nhiêu huyền thoại. Ngay những quốc gia láng giềng như Trung Hoa, Ấn Độ, Á Phú Hạng hay Mông Cổ cũng đều có những giai thoại đề cập đến xứ tuyết này. Lịch sử Trung Hoa kể rằng, lão tử làm quan nhà châu, khi thấy triều đình suy si thoái, ông từ quan cởi một con trâu nhắm hướng tây tây tạng mà đi. Khi đến biên giới Quán giữ ải thiết tha giữ lại ông bèn viết cuốn đạo đức kinh truyền lại cho đời sau rồi tiếp tục cuộc hành trình. Người ta tin rằng ông đã nhập thất tu đạo luyện đơn trên đỉnh tuyết sơn. Một nhân vật lịch sử khác tổ bồ đề đạt ma sau khi truyền bá thiền tông tại Trung Hoa đã nhập tịch, xác được nhập pháp tại núi hùng nhĩ Những ít lâu sau người ta lại thấy ngài tay cầm một chiếc dép phi hành qua đỉnh thông lãnh về phương tây tây tạng. Vua trang đế nghe chuyện kể. Đã truyền lệnh mở tháp ra coi thì thấy bên trong chỉ còn có một chiếc dép. Nhà vua cho đưa chiếc dép đó về thờ ở chùa Thiếu Lâm Ấn Độ cũng có rất nhiều giai thoại kể rằng các thánh nhân, đạo sĩ, xứ này cũng thường ngẫu đạo hoặc được điểm hóa bởi các đạo sư tu trên đỉnh Tuyết Sơn. Ngày nay người ta vẫn thấy nhiều đạo sĩ hành hương lên phía Bắc như bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi cuốn. Hiển nhiên Tây Tạng phải có một cái gì khác thường mới thu hút được những người như vậy. Phải chăng vì nằm ở một vị trí biệt lập, xa cách các quốc gia, nên Tây Tạng vẫn còn gìn giữ được tinh hoa của một nền văn minh tôn giáo? Nếu Tây Tạng có những tinh hoa đặc biệt, thì tại sao người ta không thể tìm được nó tại các tu viện to lớn như Sera, Ripon hay Ganden, hoặc trong sách vở cất giữ trong các thư viện tải lá Trước khi đi xa hơn, người ta cần biết rằng tôn giáo nào cũng thường chia làm hai phần, Công truyền hay hiển giáo, và bí truyền hay mật giáo. Phần công truyền được đề cập rõ rệt trong các kinh điển, sách vở, các bộ luật và luận, những phần bí truyền chỉ được truyền dạy cho một thiểu số chọn lọc trong vòng bí mật. Các kinh điển chỉ đề cập đến phần này một cách hết sức lờ mờ không rõ rệt. Do đó, người ta chỉ có thể học hỏi qua hình thức khẩu truyền, với các bậc tu chứng ẩn mình trong những hang động hẻo đánh. Nhưng tại sao các tu sĩ này không xuất hiện truyền giải chân lý mà lại ẩn mình nơi non cao núi thậm? Cuộc du hành lên tuyết sơn đã giúp tôi tìm được câu trả lời. Chân lý không phải điều để mang ra tuyên bố một cách ồn ào, hời hợt trên đầu mỗi chót lưỡi, nhưng là một thứ mà người ta chỉ có thể kinh nghiệm được mà thôi. Ngôn ngữ không thể diễn tả những sự kiện tuyệt đối này và không phải người nào cũng có kinh nghiệm như nhau. Tùy căn cơ mà người ta nghiệm được một cách khác nhau, đôi lúc điều người ta tưởng như là một chân lý vĩnh cửu lại chỉ là một ảo ảnh, một hư vọng của tâm thức, tưởng như thật nhưng không phải thật. Có khi đứng trước một sự thật, người ta đâm ra bàn hoàng sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào đó, không dám đối đầu với nó, vì nghiệp chứng còn dày chúng sinh chỉ thích nghe, thấy những gì hợp với điều mong ước của mình, chứ không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Đó cũng là lý do các bậc tu chứng ít xuất hiện và chỉ giải dỗ cho một thiểu số người thiết tha cầu đạo, có căn cơ vững chắc. Sau khi đã vượt qua các thử thách để xứng đáng được nhận lãnh các tinh hoa này, Sư trưởng Gomchen Lachen là một trong những bậc tu chứng nổi tiếng của Tây Tạng lúc đó, Ngài nhập thất trên đỉnh, một ngọn núi cực kỳ hiểm trở. Mặc dù rất ít tiếp xúc với ai, nhưng hầu hết các tu sĩ tên giải thức sơn đều có Ngài như một vị chân tu đã đắt những đạo quả rất cao. Hầu Thức Ronansey, thống đốc tỉnh Bengal, đã viết về ngài trong cuốn Land of như sau. Trong suốt 26 năm liền, ông tỉnh tu tại một hang động hẻo lánh với một số lương thực tối thiểu. Cái động năng thúc đẩy con người rời bỏ tất cả để sống trong cô tịch, chịu đựng, tất cả những thay đổi khắc khe của thời tiết, để quán tưởng về sự giải thoát, quả thật hết sức phi thường và xứng đáng được kính phục. Danh tiếng sư trưởng Lachsen vang lừng nên một người Âu, không quản đường xá vãng dặm đã đến tận nơi để cầu đạo. Sư trưởng Gomchen Lachen chỉ vào một hang đá gần đó nói, Chỉ khi nào ngươi có thể tỉnh tu ba năm liền trong hang đá đó, thì ta mới giải bảo cho ngươi. Người nọ chấp nhận điều kiện, nhập thất trong ba năm liền rồi được sư trưởng Lachen nhận làm đệ tử. Người ấu đó, không ai khác hơn là bà Alexandra David Neal, Nhà thám hiểm người Pháp mà những cuốn sách viết về Tây Tạng đã làm say mê độc giả khắp thế giới, tôi có thể nói rằng có lẽ thế giới biết đến Tây Tạng một cách đứng đắn, chính xác là nhờ công trình biên khảo công phu giá trị của bà David Neal. Phần lớn sách của bà đã được dịch ra hàng chục ngoại ngữ và cho đến nay 1966 vẫn là những cuốn sách bán chạy nhất. Sở dĩ cuốn sách của bà David Neal có một giá trị độc đáo vì bà có một kiến thức rất rộng về phong tục, ngôn ngữ cũng như các hiện tượng siêu nhiên huyền bí của Tây Tạng. Những kiến thức này chỉ là kết quả của thời gian tu học dưới sự chỉ dẫn của sư trưởng Lachan. Dù không rời khỏi động đá, không hề phải tiếp xúc với thế gian, nhưng Ngài vẫn gửi được những thông điệp cho thế gian qua những cuốn sách của bà David Neal. Danh từ thông điệp ở đây không có tính cách cá nhân hay giáo điều. Nhưng nó mở ra cho thế giới nhìn thấy cái kho tàng tâm linh từ lâu Vẫn được cất giấu cẩn thận tay Tây Tàn Tôi nghĩ rằng nếu không có ý định đó Thì chưa chắc Ngài đã nhận bà David Neal làm đệ tử và giải dỗ huấn luyện cho bà này Một bậc ẩn tu không nhắm mắt quay mặt vào tường để trốn tránh thế gian Nhưng các Ngài đã nhận thức rõ rệt về thế gian như nó là Và sống thường trực trong thế giới đó Chính chúng ta vì mê đắm nên mới quan niệm thế giới này là một cái gì tách biệt với mình và nảy sinh ý tưởng trốn chạy hoặc theo đuổi nó. Trong cuốn Hành trình đi La Sa, bà David New đã viết, tâm trí và giác quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nhờ sự quán chiếu nội tâm, phải chăng đầu óc tôi trở nên mẫn cảm hơn. Hãy đến lúc đó, tôi mới bừng tỉnh và nhận thức được sự màu nhiễm của sự sống. Vượt qua bình nguyên ác sang, chúng tôi đã đến trung tâm của rạng Tước sơn, Từ đây đi về phía nam, tôi có thể đến ngọn Kailash, ngọn núi Linh thiêng Nhất, hoặc nếu rẽ về hướng đông, chúng tôi sẽ đến đỉnh Thanggu nơi sư trưởng đã trên ẩn tu. Tôi quyết định đi về phía đông rồi vượt đèo Eche để vào tiểu quốc Sikkim. Sau mấy tuần lễ trèo đèo lỗ suối, chúng tôi dừng chân trước một ngọn núi cao ngất phủ đầy tuốt trắng, đỉnh Thanggu. Từ chân núi, chúng tôi men theo những con đường mòn nhỏ hẹp quanh co mới leo lên được đỉnh. Gió lạnh rít lên tầng chập, tuyết phủ ngập lối đi, người ta không thể làm gì hơn là cấm cuối tiếng bước. Một ý tưởng dù chỉ là một ý tưởng muốn được nghỉ ngơi chốc lát, cũng có thể khiến người ta dừng chân và rồi chết cứng trong làng gió lạnh ghê hồn từ đỉnh thăng gưu đậu xuống. Gần nửa đêm, chúng tôi đến một căn nhà nhỏ xây sát vào vách núi. Đây là một căn nhà xây cất để cho những đệ tử của Ngài tạm trú mỗi khi đến thăm Ngài. Từ đó, người ta có thể nhìn thấy hang động của sư trưởng la chen cách đó không xa nhưng khi đó chúng tôi đã mệt nhòi. tôi quyết định tạm nghỉ ở đây qua đêm trước khi yết kiếm ngại như thường lệ trước khi ngủ tôi ngồi yên xếp bàn nhập định và trì tụng những bài thần chú khẩu truyền tuy nhiên một sự kiện lạ lùng đã xảy ra tôi có cảm tưởng như có một sức mạnh vô hình ở đâu từ từ xâm chiếm lấy đầu óc tôi khiến tôi mất tự chủ không thể tập trung tư tưởng được nữa tôi ý thức ngay rằng cái sức mạnh đó chính là tư tưởng của sư trưởng La Ngài đang chú ý đến tôi, nhưng luồng tư tưởng của ngài quá mãnh liệt nên nó đã xâm chiếm trọn vẹn đầu óc của tôi, khiến tôi trở nên tê liệt. Tôi có cảm tưởng như mình là một hành tinh đang bị thu hút vào quỹ đạo của một hành tinh khác. Đầu óc của tôi trở nên hoang mang vô định. Tôi thấy mình đang từ từ tan biến vào một cái gì không thể diễn tả. Tự nhiên tôi bỗng nghĩ rằng nếu không tìm cách cưỡng lại tôi có thể bị mất mình vĩnh viễn tư tưởng này vừa chớm lên thì tôi đâm ra hoảng hốt trong khoảnh khắc ý niệm về bản ngã đã nổi lên tôi cố gắng nhảy ra khỏi giường như để thoát khỏi ảnh hưởng của luồng sức mạnh kia chưa bao giờ tôi cảm thấy rằng mình có thể tan biến vào trong một cái gì uy nguyên rỗng lặng như vậy tôi cuống quít lấy tấm gương vẫn dùng để xoay mặt cạo râu ra để ngắm mình trong đó phải chăng tôi còn là tôi hay không để chứng minh rằng mình vẫn còn là mình tôi chụp lấy tập giấy trên đầu giường và vẽ ngay một bức tử họa mặc dù nhiệt độ trong phòng đảnh như băng nhưng mồ hôi của tôi toát ra đầm đìa khi tôi vẽ xong bức tử họa thì sức mạnh kia tự nhiên biến mất tôi ngồi yên một lúc như xuất thần rồi lẩm bẩm đọc những bài thần chú để nhiếp tâm cho đến sáng sáng hôm sau mặc dù vẫn còn xúc động Nhưng tôi cũng thấy y phục chỉnh tề để ra mắt sư trưởng Lacheng. Đó là một ông lão đã già lắm, nhưng khuôn mặt hồng hào quát thước, đang ngồi trên một tấm thảm bệnh bằng rơm. Sư trưởng Lacheng mời tôi dùng trà, thân mật hỏi tôi từ đâu đến và có mục đích gì. Khi biết tôi là đệ tử của Hòa Thượng Thố Mô thì ngài gật đầu. Thầy, con là một bậc chân tu đạo hạnh, một bậc đại lạc ma mà ta rất kinh phục. Tôi đưa cho Ngài xem pho tưởng nhỏ mà Hòa Thượng Thô đã trao cho tôi như một tính vật. Ngài thận trọng cầm nó đưa lên trán ba lần bằng một cử chỉ tôn kính. Tôi kể cho Ngài nghe về những cuốn sách của bà Alexandra David Neal đã trợ giúp rất nhiều người Âu trong vấn đề tìm hiểu nền văn minh cao cả của Tây Tạng. Khuôn mặt Ngài trở nên rảng rỡ khi nghe nhắc đến bà David Neal. Ngài mở một chiếc hòm gỗ gần đó. Đưa ra một tờ báo cũ nát Có nói về cuộc du hành của bà này Chúng tôi tiếp tục đàm đảo một lúc rất lâu Khi biết tôi xuất thân từ Tích Lan Ngài bật cười Chỉ vào mớ tóc dài bù xù Trên đầu rồi khôi hài Nếu các tu sĩ Nam Tông Nhìn thấy tôi Thì họ nghĩ sao Tôi cũng bật cười Ngay như Đức Phật Cũng đâu có cạo hết tóc Nhưng ngài vẫn thành đảo kia mà Còn nói đúng đó Nhiều người chỉ biết kinh trọng những hình thức bên ngoài, chứ không biết giá trị thật sự của người tu là chiến thắng chính mình và giữ sao cho thân tâm được an tĩnh. Chúng tôi tiếp tục nói về những phương pháp tu tập, quán tưởng, thiền định, và đã có đôi lúc tôi định hỏi Ngài về câu chuyện xảy ra đêm qua, nhưng rồi lại ngại ngùng. Cái cảm giác bị tan biến trong hư không làm tôi sợ hãi ít nhiều nên tôi không muốn nhắc đến nó nữa. Sau cùng, tôi mở cuốn sách nhỏ vẫn mang theo bên người, nhờ Ngài viết cho ít lời chỉ dẫn để làm kỷ niệm. Ngài mỉm cười chăm chú nhìn tôi và nói rằng, Ngài đã già yếu, tẩy chân rung lẩy bẩy không thể viết được nữa. Nhưng rồi Ngài vẫn cầm lấy bút, và thảo ngay một bài trường thi bằng tiếng Tây Tạng. Đấy là đề tài để con suy gẫm mỗi khi thiền định đề tài này đề cập đến mười tám phương pháp quan tưởng về tánh không. Tự nhiên tôi bỗng giật mình, thì ra ngài biết rõ chuyện xảy ra đêm hôm trước. Trong khoảnh khắc tôi hiểu ngay rằng ngài đã có ý hướng dẫn cho tôi kinh nghiệm về tánh không. Nhưng tôi chưa đủ trí huệ để hòa nhập vào cái không hải rộng lãng uyên nghiêng kia. Công phu thiền quán của tôi còn nhiều thiếu sót, bản ngã của tôi còn mạnh chưa chịu tiêu dung vào hư không để bước vào cảnh giới không vô biên xứ định thấy tôi có vẻ ngượng ngùng sư trưởng là trên miệng cười một công phu tu tập xí năng chưa đủ mặt còn phải chú trọng việc mở mang trí tuệ nữa con cần trì tụng chú đại bi và bổ bát nhã ba la mật để suy gẫm về tánh không cho thật thấu đáo thì mới mong có thể tiến bộ thêm được tôi cúi đầu cảm ơn lời chỉ bảo của ngài quả thật tôi rất chăm chỉ thực hành các nghi thức nhưng chưa đạt được đến trạng thái ung dung tử tài của các bậc tu chứng đã thật sự kinh nghiệm được tánh không cho đến nay mỗi khi nhớ lại cái kinh nghiệm lạ lùng trên đỉnh thang gu tôi không khỏi thầm biết ơn ngài đã chỉ điểm cho tôi thấy rằng cái bản ngã mà ta tưởng đã diệt được nó qua công phu tu hành vẫn còn rất mạnh và chỉ khi thật sự kinh nghiệm được tánh không Người tu mới có thể bước vào cái thế giới bao la rộng rãi Của những cảnh giới bất khả tư nghị Từ đó tôi nghiệm rằng Chỉ khi ý thức thật sự được tính chất vô ngã của mình Thì người tu mới có thể tiến bộ trên con đường đạo Các phương pháp thiền định của ngoại đạo tuy cũng cao siêu Cũng giúp các hành giả lên được những cảnh trời Nhưng vì cái ngã dù là tiểu ngã hay đại ngã Vốn còn chấp có Nên đã trở thành một chướng ngã ràng buộc khiến người tu không sao vượt lên cao hơn nữa. Tuy trụ ở các cảnh trời hưởng phước một thời gian, khi các phước báo này tiêu tan thì họ lại xa đỏ trở lại vào vòng luân hồi sinh tử. Một người tu, khi đã đến sát bờ, phải biết dùng trí tuệ để vượt lên, vượt qua, chiến thắng mọi chướng ngại cuối cùng để qua đến bờ bên kia. Vì nếu không, thì họ vẫn chỉ chơi với giữa dòng lúc chìm đẫm khi nổi trôi, không sao đạt đến thực tại cuối cùng được. Sau khi từ giả sư trưởng Lachin, chúng tôi dừng chân tại Sikkim, một tiểu quốc nằm sát biên giới ấn tạng. Tôi ghé vào chùa Bodan nơi bà Adesandra David New đã từng tu ở đó. Vị Lạc Ma chủ trì mời tôi nghỉ trong căn phòng mà trước đó ít năm bà David New đã trú ngụ. Chính tại căn phòng này mà khi tiểu vương Khosan Maharaja đến viếng, bà David New đã nghe thấy một tiếng nói vô thanh cảnh cáo ông về chính sách cải cách xã hội đang được thi hành lúc đó tiểu vương cô sơn maharaja là người theo âu học đã từng du học nhiều năm ở âu châu khi về nước ông chủ trương âu hóa và triệt để bài trừ những điều ông cho là cổ hủ lỗi thời ông ra lệnh đóng cửa chùa chiền bắt gian các tu sĩ cấm dân chúng thực hành các nghi thức tôn giáo cổ truyền ông tính rằng khoa học lý luận và một nền giáo dục rập khuôn âu châu mới là con đường đưa xứ sở của ông trở nên văn minh tiến bộ cuộc cải cách xã hội của Kosa Maharaja thất bại. Sau đó về gặp phải sự chống đối mạnh liệt của dân chúng, tiểu vương Tasi Nam Gian Maharatra em ruột của Kosa lên nối nghiệp và thay đổi chính sách này bằng một đường lối ôn hòa hơn. Ông khuyến khích việc bảo tồn truyền thống cổ truyền, đề cao giá trị sẵn có và thay đổi các tập tục mê tín dị đoan bằng việc giáo dục các tu sĩ qua các đại học Phật giáo. nhờ vậy sứ Sikhim trở nên một trung tâm Phật giáo quan trọng trong thời gian du lịch tại đây tôi đã sưu tầm được rất nhiều bộ sách cổ giá trị tại chùa Esher tôi đã hỏa lại rất nhiều hình vẽ các chúng tử huyền bí và thu thập được nhiều tài liệu viết về thế kỷ thứ mười bốn biết tôi là một học giả đã biên soạn nhiều sách vở về Phật giáo tiểu vương Tashi Maharaja đã ra lệnh cho các tăng sĩ nơi đây giúp đỡ tôi tận tình ông còn truyền lệnh cho nhà quý tộc echekazi phải lo liệu cho tôi thật chu đáo từ việc cung cấp vật thực đến việc lo lừa ngựa di chuyển để hướng dẫn tôi đi khắp các chùa chiền di tích lịch sử trong vùng echekazi là một tín đồ phật giáo thuần thành dòng họ của ông sở hữu rất nhiều đất đai tại đây và từ nhiều đời trước tổ tiên họ đã cho xây rất nhiều đền chùa tu viện khắp nơi tôi sống với gia đình kazi hơn một tháng và họ đối đãi với tôi như một người nhà. Tôi được biết gia đình này đã giúp đỡ và trợ cấp cho hàng trăm tu sĩ để họ yên tâm tu học. Phần lớn gia đình người dân xứ này đều trông cậy vào những người con trai buôn bán, canh tác, chăn nuôi. Nhưng nếu những người này muốn từ bỏ gia đình để trở nên một tu sĩ, thì gia đình đó ác phải chịu các thiệt thòi vật chất. Ancekazi đã chu cấp cho tất cả những gia đình này để họ yên tâm và khuyến khích con cái tu học. Chính tại đây mà tôi được biết rằng Lạc Ma Dông đơn cũng đã được nuôi dưỡng tài trợ bởi gia đình này. Trong khi du hành, bà Alexandra David Neal đã từng tạm trú nơi đây. Bà đã nhận giống đến làm nghĩa tử và cùng ông này du hành khắp Tây Tạng. Công trình nghiên cứu của bà David Neal và Lạc Ma Dông đơn đã giúp cho hàng triệu người khắp thế giới biết đến Tây Tạng và định mạng cho thấy gia đình Kaji sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thời gian sắp đến. Trước khi rời sức kiêm, tôi viết thư cảm ơn tiểu vương tashi Maharaja về tấm thỉnh tình Ngài đã dành cho tôi. Nhà vua cho người triệu tôi đến dùng cơm riêng với Ngài, một hân hạnh mà tôi không thể từ chối. Đó là một buổi chiều êm ả, tiếng ve sầu ngớ nghe vang lừng khu thượng uyển. Chúng tôi ngồi trên một hàng hiên cao nhìn về những rãng đồi thấp chập trùng quanh Đằng. câu chuyện bao quanh vấn đề tôn giáo, triết học xã hội rồi chuyển qua các đề tài như kinh tế thương mại giao thông vân vân tôi chỉ lên ngọn đồi gần đó nơi hàng đêm tôi vẫn nhìn thấy những vệt sáng di chuyển giống như những ngọn đèn xe hơi tôi không thể ngờ ngài cho thiết lập cả một khu trục giao thông xuyên qua cái ngọn đồi kia một xa lộ như vậy ắt hẳn là phải tốn kém lắm ta suy ngạc nhiên nhưng làm gì có xa lộ nào trên đồi đó con đường giao thông duy nhất từ ấn qua đây là con đường lộ với thung lũng xa Nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều vệt sáng như đèn pha xe hơi di chuyển rất nhanh Dọc theo sườn đồi kia mà Ta xin mỉm cười nói nhỏ Đó không phải là xe hơi đâu Có rất nhiều hiện tượng lạ lùng xảy ra quanh đây Nhưng dĩ nhiên tôi không bao giờ muốn nói cho những người ngoài biết Vì họ có thể cho rằng tôi là người mê tín dị đoan Hay trông gà hóa quốc Tuy nhiên ông đã nhìn thấy nó Thì tôi có thể cho ông biết rằng Ngọn đồi đó vị trí hết sức hiểm trở Lừa ngửa đi còn khó, huống chi là sẽ hơi. Những luồng sáng đó vẫn thường xuất hiện và di chuyển hết sức nhanh. Chúng có thể đổi vị trí hay hướng đi trong chớp mắt. Có lần, chúng lao thẳng vào cung điện của tôi rồi bất chợt chuyển hướng quay ngược lại. Không một phi cơ nào có thể chuyển hướng 360 độ trong một thời gian kỷ lục như vậy. Chúng lướt trên không trung một cách dễ dàng như những đốm lửa khổng lồ. Dân chúng xứ tôi tin rằng đó là những vị thần linh tu luyện trên tuyết sơn đang dạo chơi. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng tôi chắc rằng đây là một hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. Tôi im lặng kính phục sự thành thực của vị tiểu vương trẻ tuổi. Có lẽ vì không giải thích được những sự kiện này một cách chính xác, rõ để nên người dân xứ này đã giải thích nó bằng những quan niệm về thần linh và chấp nhận nó như là một sự hiển nhiên. Điều này khác hẳn với lối giải thích của người Âu. Nếu không thể giải thích được điều gì, họ phủ nhận ngay rằng điều đó không có thật. Nếu đều ốc lý luận, khoa học không thể chấp nhận một cái gì thì họ lên án ngay rằng đó chỉ là một sự tưởng tượng. Nhưng khoa học giải thích thế nào về đời sống? Tại sao khoa học lại có những điểm dường như tương phản với những sự kiện xảy ra trong đời sống như vậy? nếu tư tưởng con người chỉ là những luồng điện chảy trong thần kinh qua phản ứng hóa học và điện học thì người ta giải thích thế nào về hiện tượng thần giao khi tư tưởng được phóng ra không trung và được tiếp nhận bởi một người khác nếu bộ óc có khả năng phát ra hay tiếp nhận những rung động này thì định nghĩa của dòng điện sẽ như thế nào hóa học đã biết gì về điện lực hãy họ chỉ dựa trên một số định luật và các phản ứng của nó để đưa ra một quan niệm trừu tượng một cái gì mà họ có thể sử dụng nhưng không hề hiểu đích thực nó là gì những danh từ như proton electron neutron của khoa học thực nghiệm quả không có một ý nghĩa gì hết đối với những người dân bán khai nhưng họ đâu cần biết đến những thứ này mà vẫn sống một cách thoải mái được sự sống không hề phân biệt một nhà thông thái hay một bác nông phu vì sống không phải là một cái gì bất động tuân theo các định luật khoa học nhưng là một cái gì sống động trong thân thể tư tưởng tình cảm con người. Hiển tưởng những về sáng di chuyển tại Pô Đăng cũng không khác gì, những ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới là bao. Dĩ nhiên có kẻ tin, người không tin, và người ta cũng theo dệt rất nhiều sự kiện hoang đường đã lùng đi kèm theo nó. Điều này không phải mãi đến thế kỷ 20 mới xảy ra. Các tài liệu lịch sử đã nói về những đốm lửa bay nhảy trên không gian từ nhiều thế kỷ trước Tây Lịch. Hiện tượng này được ghi nhận xảy ra nhiều nhất tại ngũ Đài Sơn bên Trung Hoa, phía nam rặng ngũ Đài Sơn. Người ta đã xây một cái tháp khá cao để khách hành hương có thể nhìn, thấy rõ phong cảnh quanh đó. Nhưng thật ra ngọn tháp này được sử dụng để chiêm ngưỡng những vệt sáng thường di chuyển quanh những đỉnh núi mà người ta còn gọi là những đốm lửa thiên. Nhà mạo hiểm John Blofeld đã bỏ ra hơn một năm trời sống tại đây để nghiên cứu hiện tượng lạ lùng này. Ông viết trong cuốn The Will of the Life như sau. Quanh rẳng ngũ đài, có rất nhiều chùa chiền, thờ Đức Văn Thù Bồ Tát mà người Trung Hoa tin rằng Ngài thường trú tại đây. Chúng tôi leo lên một ngọn núi thứ năm, ngọn cao nhất trong tất cả năm ngọn vào một buổi chiều. Nắng vừa tắt và không gian thật yên tĩnh. Tôi nhìn thấy một ngọn tháp khá cao xây ra ở phía sau chùa. Đó không phải là một tháp chuông vì lỗi kiến trúc của nó không giống những tháp chuông thông thường. Có lẽ đó là một đài quan sát thì đúng hơn, vì nó chỉ có một cái sân nhỏ trên nóc và một chiếc thang dài để leo lên. Đêm đó trong lúc ngồi trong chánh điện thì một vị tăng cầm đèn lòng xuất hiện nói với vị sư trụ trì, Đức Bồ Tát đã xuất hiện. Chúng tôi vội theo chân vị tăng đó lên đỉnh ngọn tháp. Điều chúng tôi nhìn thấy quả thật hết sức kỳ diệu không thể diễn tả. Hàng trăm quả cầu lửa liên tiếp bay lượn trên đỉnh những ngọn núi hùng vị trước mặt tôi không thể phỏng đoán kích thước, vận tốc của chúng, chúng từ đâu đến, hay đi về đâu. tôi chỉ biết thổ mặt ra, nhìn ngắm những quả cầu lửa màu sắc chói lọi lơ lửng giữa không gian, một hình ảnh lạ lùng, huyền bí, linh thiêng đến tuyệt vời.